Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần này quả nhiên không hổ danh được chính bạch nãy phủ đào tạo. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mang một bụng ấm ức ngoan ngoãn trở lại phòng học. Lúc cô vừa đi vào phòng thì cuộc nói chuyện bằng webcam với phó tổng giám đốc vừa kết thúc. Cô nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình. Ok, xong rồi. Ken, thư ký riêng của lận Thừa, ngắt đường truyền kết nối webcam. lận Thừa ném cái ghế mà anh mới ngồi đi tớ mới xuống máy bay cậu cũng phải cho tớ nghỉ ngơi một chút chứ ken lắc đầu nói chúng ta còn phải chạy tới tiệc tùng hôn tiệc tính hôn của ai lận thừa xoa xoa đôi mắt quyến rũ so với phụ nữ còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần phó tổng giám đốc xin cậu đừng có nói dỡn bởi vì không buồn cười chút nào ken đã sớm miễn dịch với vị cấp trên hảo hoa phong nhã của mình được rồi được rồi không dỡn nữa lận thừa cầm áo khoác lên mặc vào tớ nói này cậu đừng có lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy phụ nữ sẽ không thích đâu không sao cả dù sao tôi cũng không thích phụ nữ lận thừa đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc thì đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nói thì ra cậu thích đàn ông ken hong hăng trợn mắt nhìn cấp trên của mình lận thừa không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi quyết định không chiều chọc anh nữa hai người cùng đi vào thang máy dành riêng ken lấy điện thoại ra báo cho tài xế lái xe đứng chờ đợi tại cửa chính bên trong thang máy lận thừa đang xoay gương ngắm nghía phong thái của mình Nhìn anh cứ như không phải là người đàn ông đang chuẩn bị tới tiệc đính hôn của mình Nơi đó đang có mấy trăm nhà báo chờ đợi anh Phó tổng giám đốc, đây là nhẫn đính hôn của cậu, xin cậu cất kỹ Ken móc một chiếc hộp bằng nhung có một nhãn hiệu nổi tiếng của anh ra Đến nhìn chiếc hộp mà lận thừa cũng lười Cậu giữ giúp tớ đi, chừng nào đến lúc làm lễ thì đưa tớ Mắc công lát hồi, tớ không cẩn thận sẽ làm rơi mất đó Đây có phải là chú rể không trời? Vì vậy Ken lại cất chiếc nhẫn vào Còn về phần trả lời nhà báo, tôi đã sửa lại một số câu trả lời, cậu xem qua đi. Lận thừa ngay vậy, nghiền cười lớn, anh vỗ vỗ vào vai Ken. Trời ơi, Ken, cậu quả là một thư ký riêng tốt, đến chuyện này cũng suy nghĩ thay tớ. Nhất định là cậu đang lo lắng hôn nước giữa tớ và Lý Lị là giả, không hề có tình cảm thật sự, nên sơ bọn tớ sẽ ông nói gà và nói vì trước mặt nhà báo, phải không? Có một cấp trên chuyện gì cũng biết thế kia thì anh còn phản bác cái gì nữa chứ? Đừng lo lắng, tớ và Lị Lị đều là tài lão luyện. Chúng tớ biết phải ứng phó với đám nhà báo như thế nào. Cậu cũng biết làm sao để nói láo mà cũng như nói thật. Lận thừa cố ý nói một cách lưu manh. Anh chính là như vậy. Yêu chết cái hình tượng hoa hoa công tử này rồi. Hôm nay, hoa hoa công tử phải đính hôn, nguyện ý sống suốt đời với một người phụ nữ. Điều này làm cho các nhà báo tò mò, không tròng váng mới là lạ. Ken lộ ra vẻ mặt khốn hoặc chỉ trong một giây nhưng đã bị lận thừa bắt gặp. Lệnh thừa là người có vẻ ngoài cợt nhã nhưng kỳ thật lại là người rất tinh danh. Đôi mắt quyến rũ kia không chỉ dùng để mê hoặc phụ nữ. Cậu không hiểu phải không? Không hiểu bọn tớ xem tình yêu là gì phải không? Ken vẫn im lặng. Anh không tiện phê bình chuyện tình cảm của cấp trên. Haha! Lệnh thừa vỗ vỗ vào vai Ken. Cái đó gọi là ra thế. Bọn tớ đều rất rõ ràng. Hôn nhân này cũng chẳng qua chỉ là giao dịch mua bán. Chỉ có đứa ngốc mới thật lòng thôi. Tớ và Lệ Lệ. Đều là người thông minh, hiểu rất rõ đạo lý này Chuyện ăn chơi ở bên ngoài Đều không hề liên quan tới nhau Cửa thang máy mở ra Lệnh thừa đi ra ngoài trước Ken vẫn im lặng đi theo sau anh Giữ khoảng cách nửa bước chân Ngoài cửa chính, tài xế đã mở cửa xe chở sẵn Lệnh thừa ngồi ở ghế sau Nhắm mắt, dưỡng thần Hôm nay là ngày anh đính hôn Thế nhưng anh lại không vui mừng một chút nào Nghi thức đính hôn này chỉ làm cho người ta xem Trong đó có cả ba ba của anh Lý Lệ là con gái của một doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan Cô có thân hình nóng bỏng Nhưng anh chẳng hề có chất hứng thú nào Anh không thích dính vào cỏ gần hang Cỏ gần hang Chính là những cô gái có gia thế hiển thách như anh May mắn là Lý Lị Là một người rất dễ khai thông Khi anh hẹn cô ta ra nói rõ Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực Thì cô ta chấp nhận một cách rất dễ dàng Còn nói cô ta đã có một người bạn trai kiêm bạn giường rất là đẹp trai Nên không có cách nào đáp ứng được chồng tương lai. Lận thừa đúng là phải cảm ơn ba anh vì đã tìm được một đối tượng tốt cho anh. Anh tin rằng mẹ kế của anh cũng đã mất rất nhiều công sức trong chuyện này. Xe vừa đến nơi cử hành lễ đính hôn thì tài xế vội vàng mở cửa xe. Bên ngoài có rất nhiều nhà báo đang chờ đợi. Lận thừa thu hồi vẻ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt với nụ cười hạnh phúc chỉ sau một giây. Anh luôn đóng kịch cho người ta xem đây là cuộc sống của anh. Mẹ về rồi. Ông Mizu vừa vào cửa đã đá văng đôi giày đi, còn ném luôn cả tập tài liệu. "Mẹ, mẹ cực khổ rồi." Con trai của cô, nickname là Bảo Bối, lập tức chạy ra nhào vào ngực cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net